Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xoay dọi từng ngóc ngách diêu phong trong khu nghĩa địa này. Số là cả tôi và thằng Tâm đều đã có dịp mục sở thị nghĩa trang này, nhưng chỉ là từ bên ngoài. Giờ đây khi đặt những bước chân chậm chậm tiến vào trong vùng tử địa, thì quả thật chẳng khác xa trí tưởng tượng của tôi là mấy. Bên trong nghĩa địa âm u có một bóng người này rất rộng, có kích cỡ của một cánh đồng rộng chừng một mẫu. Tuy rằng không nghĩa điện này tiếp bị bỏ hoang từ lâu, nhưng đất ở đây khá bằng phẳng, có mọc rộng rạp um tùm, nhưng chỉ cao ngang đầu gối, cho nên không thể che kín cả khuôn viên của khu mà. Các ngôi mộ xây trồi lên nhau to cỡ cái thúng úp, đường xếp rất là gọn gàng. Chúng tôi đi theo từng hàng thằng tắt, Cậu bọn khoảng trống vừa đủ giữa các ngôi mộ để có thể đi lại. Ánh đèn pin lang loáng soi tỏ làm cho Tư nhanh chóng nhận ra, những huyệt mộ ở đây không có máy xe, tất cả chỉ là những cái bia bằng đá. Kích thước và độ lớn của những tấm bia bằng nhau, lại được sắp xếp ngay ngắn cho nên nhìn từ đằng xa trông chúng như được ai đó chăm sóc kỹ càng lắm những tấm bia nhấp nhô san sát nhau như một rừng bia mộ tại khu nghĩa địa. Trần hương của những cây bấc nhang đã dùng dời từ lâu, không có người thắp nhang và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho những cây bấc nhang trông càng ẩm ướt, bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Mấy ngôi mộ ở vòng ngoài đặc biệt nứt toác, tấm bia đá lờ mờ hiện ra dưới ánh sáng của đèn pin, càng làm cho không cảnh thêm phần thê lương mang theo tâm trạng bồi hồi và háo hức, tuy nhiên khuôn mặt của cả hai chúng tôi đều không giấu được vẻ căng thẳng. Tâm lóng ngóng rút ra bao thuốc lá nhăn nhúm, moi một điếu gắn lên môi. Cái bần lửa vừa mở loang thoáng khuôn mặt đỏ ửng của gã, tâm rít liên tục từng hơi, nhà khói cùng bước chân dính bết buồn lầy. Tấp nhìn ra khoảng đất trước mặt rồi vào. Ta đã nhắm được một mảnh đất khá bằng phẳng. Rồng cữ một chiếc chiếu, taw với mấy gian đó rồi lắp máy quay, nếu mà có thật chắc chắn sẽ ghi lại được, cứ y như vậy mà làm. Gió ào ào thổi từng cơn vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên như là muốn xé toạc bầu trời đen, dù cơn mưa mới thất hẳn chưa được 10 phút. Tôi nhìn ngã rồi chọc ngoáy, để lúc phát hiện ra ma thì đừng có mà đái ra quần, không tao cười vào mặt mày đấy. Thằng Tâm cười khẩy ném cái tập thuốc rồi chỉ tay vào một mảnh đất cách chỗ hai đứa tôi tầm 10 mấy mét. "Tới rồi, nhanh tay vào việc thôi." Tôi gật đầu rồi nhanh tay cắm chân máy vào một vị trí có thể quay được toàn bộ khung cảnh của mảnh đất. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng vật chất chắn chiếc máy quay hồng ngoại đang ở chế độ hoạt động thì cũng nhanh chóng tiến lại phụ giúp thằng Tâm. Tâm lục tục lôi một mớ đồ linh kình trong ba lô và cái hộp nhựa xách theo bên mình, bày ngập ra tấm bạt đất được trải cẩn thận trên đất. Đồ dùng gọi ma cũng chẳng có gì đặc biệt, hai bát cơm đầy một bát canh rau, một lọ cắm hương ba cây nhang, hai ngọn đèn một cái bát không, một đôi đũa. Sau khi ăn bài xong xuôi, hai chúng tôi quỳ xuống rồi tiến hành đốt ba que nhang. Bề quả nhàng nhanh chóng bắt lừa tỏa ra làn khói lờ mở Giữa ánh sáng của ngay ngọn đèn cây le lói chiếu ra bóng chúng tôi đổ ập xuống nền đất tạo thành những hình thù dài ngoảng ngoãng đầy ma quái Thế rồi dưới không gian ma mị và trần ngập mùi khói hương đó tôi và thằng Tâm liên tục dùng đũa gõ vào bát Dần dàn quan niệm rằng khi gõ bát nửa đêm sẽ thấy được ma đói đến bốc cơm ăn và làm cho cơm bốc mùi thiêu thối và nhất phải gõ liên tục như vậy mà mít không nhìn thích mình. Nếu mình dừng lại sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng có lẽ khu ma hoang này đến ma cũng chẳng thèm hiện hồn ứng nghiệm. Đến mức chúng tôi gọi đến gãy cả tay mà hai bắt cơm vẫn cứ chờ ra, chẳng có sự gì lạ. Ba chục phút trôi qua, tâm chắn nản ném đôi đũa xuống rồi càu nhàu. Bà mẹ cấm thế mà cỏ đâu, toàn mỗi chích không à. Tặc ung gật đầu đồng tình, thế là công toi, thôi chuyển sang phương án B đi mày. Phương án B mà chúng tôi bày ra chẳng có gì to tát, hay chúng tôi cứ thả bộ đi một đoàn trong nghĩa địa. Để... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net